Đó là con đường Khyber Pass ngày nay, cùng với bản đồ chi tiết về cách vượt qua dặn núi. Alexander lập tức chuẩn bị quân đội cho một cuộc viễn trinh mới. Ngài triệu tập một số tướng lĩnh như Ptolemy, Antigonus đưa quân đến sáp nhập vào đội quân viễn Trinh và phong cho Pedicat làm phó chỉ huy quân đội, Hephaestion làm chỉ huy kỵ binh. Ngài cũng ra lệnh cho tôi và Philitus.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 ngài ngài dimitris đã đã qua đời ư đột nhiên từ trong đám đông isidora bước ra chi thẳng vào mặt tôi kiros tên nô lệ khốn kiếp ngươi chỉ là một nô lệ thấp hèn nhưng cha ta đã đối đái với ngươi quá tử tế cha ta không những đã nuôi nấng dạy gió ngươi mà còn tin tưởng giao trọng trách cho ngươi không ngờ ngươi đã làm chuyện sai trái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 Không ai biết được vị đại đế từng nam chinh bắc phạt này sẽ làm gì. Vì tấm gương thiêu hủy sứ Thibs, bắt dân chúng bán làm nô lệ vẫn còn in hằn trong tâm trí dân chúng và nghị viện Athen. Tuy Hopalus được giao trách nhiệm điều tra việc này, nhưng hắn chỉ là quan hành tránh. Trong khi Philetus là người chỉ huy quân đội, có thể gây áp lực nếu nghị viện không tuân lệnh.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 vô tư nô đùa sophia ra đón chúng tôi trước cửa đã lâu không gặp trông cô khắc khổ hơn xưa rất nhiều tôi hiểu cái chết thương tâm của philotas và parmenion đã khiến cô đau khổ và già đi trước tuổi vừa gặp nhau sophia đã nói ngay kiros khi nghe tin cậu bị kết tội tôi lo lắng vô cùng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 Quan tài phải để mở, để cánh tay ta dơ ra ngoài, vì khi ta sinh ra, ta chẳng có gì, và khi ta chết, cũng ra đi trắng tay mà thôi. Tất cả triều thần đều sừng sốt với di lệnh này của Đại đế Alexander, người bất bại trong mọi cuộc trinh phạt. Đây là một hoàng đế rất khác với hình dung quen thuộc của mọi người. Đây là cách...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 diệt hết phần chín.